Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 20 của Nữ Quỷ Pháp Sư để xem xem là chị cố của chúng ta lần này đi theo bầy quỷ dự đám cưới kiếm được bao nhiêu lì xì và cái bản chất thật sự ở trong cái căn biệt viện này là gì, đoàn làm phim sẽ thoát ra như thế nào. Hãy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên giúp A Tũng đề xuất kênh mới quảng A Tũng like phần này và những video bằng cách ấn vào nút like, nút share ấn một nút subscribe và hình chung để nhận được thông báo tổn ra video mới vào lúc 10 giờ 15 mỗi ngày Cả mọi người nhìn nhau. Bọn họ đứng đây một lát. Thì thấy vị quản gia cất cao giọng: Mọi người yên tĩnh. Lão già sắp tới rồi. Trong sân im phăng phắc. vẻ mặt của bọn trương đạo trưởng và lý bộ trưởng. Đều đã sợ hãi. ngẩng đầu. Chỉ thấy một người đàn ông mặc bộ áo chàng màu đỏ. Từ bên trong phòng đi ra. Khoảng chừng 30 tuổi. Tóc chia ba bảy, Còn vuốt keo trải. Mặc dù sắc mặt trắng bệch. nhưng lại không giống vẻ mặt cứng đờ của đám tiểu quỷ. Khóe miệng của người này mỉm cười, khoảng nhiên trông cực kỳ ôn hòa. Nếu như không phải là quỷ khí bốc lên ngút ngàn ở trên cơ thể, thì dường như là họ vừa nhìn thấy. Người khác cho rằng đây là một thư sinh nho nhã, bởi vì sắp kết hôn, được làm tân lan cho nên vui vẻ. Bọn trường đạo trưởng hoảng hốt, mồ hôi lạnh chảy ra, có dự cảm không tốt. Quỷ vương này quả nhiên là không thể coi thường, chỉ riêng oán khí và lệ khí ở trên người. So với mấy con quỷ lúc trước họ đã từng gặp thì còn xa hơn rất nhiều. Oán lệ khí này cũng đại diện cho đạo hạnh của một con quỷ. Bây giờ nhìn thấy đạo hạnh của con quỷ thâm sâu đến như vậy, so với mấy con quỷ lúc trước thì khác hẳn. Trường đạo trường, ông ông có chắc là là có thể đối phó được không vậy? Ấy, chỉ sợ là không được oán khí trên người của quỷ vương rất nặng Một mình tôi năng lực có hạn Cần phải có sư phụ và sư thúc của tôi ở đây mới được Ấy hy vọng họ nhận được tin tức Đã đến thành phố Đê rồi Trang tiên sinh đứng trước mặt của mọi người nhấc tay Những con quỷ còn lại đang náo nhiệt nói chúc mừng đều dừng lại Trang tiên sinh bây giờ mới nói Ta cảm ơn mọi người Không quản đường xa tới tham gia hồn lễ Từ nay chúng ta về chung một đường Đây là duyên phận Cũng là chuyện vui Mọi người ngày hôm nay cứ vui vẻ Ăn uống cho thỏa thích Trang tiên sinh vừa nói bảy quỷ đồng thời hưởng ứng Còn có mấy con quỷ lớn có quan hệ thân thiết Với Trang tiên sinh Lên hỏi Bảy lão Trang Sao chỉ có một mình anh vậy Không thấy tân nương đâu Tân nương của anh ở đâu vậy Sao còn giấu chứ Sợ chúng ta cướp mất sao Đúng vậy đúng vậy Trên đường trên đời tới đây Chúng ta nghe rất nhiều tin đồn Nghe nói tân nương đẹp như chim sa cá lặn Như tiên thiên Đừng có giấu nữa mau đưa tới đây xem Bầy tiểu quỷ cũng bắt đầu xì xào bàn tán Đều hiếu kỳ không biết rút cuộc cô dâu trong truyền thuyết là ai rốt cuộc xinh đẹp như thế nào Lại có thể khiến cho đại vương của bọn họ Kết hôn Dù sao những đồ vật gì giấu càng kỹ Thì càng thu hút sự hiếu kỳ của người khác Trang tiên sinh trong lòng đắc ý cao giọng nói Được, vậy đi đón dâu Quản gia hắng giọng hô to Đi đón dâu Những con quỷ đồng thanh hô to Đi đón dâu Trong lúc nhất thời Tiếng kèn sona Tiếng khua chiêng, Gõ trống đùng đùng vang lên Không khí lại trở nên vô cùng nhộn nhịp Tất cả kết hợp với khung ảnh màu đỏ Tràn ngập niềm vui náo nhiệt Bọn trương đạo trưởng đi sau bầy quỷ Trên mặt vẫn cố Duy trì bộ dáng mỉm cười Nhưng chân cứng nhắc Không biết vì sao Tôi cảm thấy cô dâu này rất có thể là người chúng ta đã quen Mọi người có nhớ hạ giao đã gọi điện không Cô ấy nói chúng ta mau tới cứu cô ấy Liệu có khi nào là Là Tôi cũng nghĩ là như vậy Thời gian vừa trùng khớp Đám người hạ giao vừa mất tích Quỷ vương lại muốn kết hôn Rất có thể là bọn hạ giao bị quỷ vương bắt Đợi một lát nữa mọi người chú ý Quỷ vương cưới vợ Cưới quỷ thì còn dễ nói Chứ nếu như thật sự y cưới hạ giao thì phiền phức to đó Này không biết Chỉ có một mình hạ giao hay còn có đám cả Thiệu Nhất Chu và Thẩm Việt Vốn dĩ Đối phó với những con quỷ đã không dễ Nếu như sáu người bọn hạ giao Thiệu Nhất Chu, hầm, Thẩm Việt Đều đang ở trong ngôi nhà quỷ này Muốn cướp người từ tay của quỷ Nói nghe thì dễ Nghĩ đến đây sắc mặt của đám người Trương Đạo Trưởng và Lý Bộ Trưởng tái nhợt đi mấy phần không khỏi khẩn trương trước tiên đừng nghĩ nữa cứ nhanh đi theo thôi nếu như bị nghi ngờ thì xong đó bọn họ đi theo những con quỷ mười phút cuối cùng tới một thiên viện cũng may quỷ vương này còn nhớ rõ tập tục của nhân gian một đường đi qua nếu như bay qua thì bọn trương đạo trưởng sẽ bị lộ tẩy quỷ vương này cũng rất là hào phóng lúc đi qua cầu trên sườn núi còn tung ra mấy bao lì xì chọc cho bầy quỷ bay lên nháo nhào muốn cướp đoạt. Thoạt nhìn rất náo nhiệt. Ngay cả bọn trương đạo trưởng cũng may mắn cướp được mấy bao lì xì. Vừa cầm thì thấy là một vạn, hai vạn. Ngay cả bốn, năm vạn cũng có. Mấy người bọn họ gộp lại được hơn mười vạn. thực sự là một con số không nhỏ. Tầm tiền của người chết ở trong tay. Con muốn vui vẻ cũng không được. Không vui vẻ cũng không được. Bọn trương đạo trưởng lau mồ hôi. Thầm nghĩ lạm phát. Ở cõi âm thật là lợi hại. Ở bên kia Hạ giao lúc này đã lo đến phát khóc Sắc mặt của cô tái nhợt, Thở phì phò Đặc biệt là khi nghe thấy tiếng khô chiêng gõ trống Sắc mặt lại càng thêm tái nhợt. Cô đi lại ở trong phòng nghẹn ngào nói Phải làm sao đây Phải làm sao đây Bọn họ tới rồi ta phải làm sao đây Thẩm Việt ngồi bên cạnh Sắc mặt cũng không được tốt Chỉ là bình tĩnh hơn hạ giao nhiều dù sao anh ta cũng là người đàn ông đã từng chiến đấu với bọn quỷ mặt người vì vậy lúc này anh ta tương đối bình tĩnh hồ trước tiên đừng gấp bình tới tướng đỡ nước dâng đất chặn hôm nay náo nhiệt như vậy chúng ta có thể nhân lúc hỗn loạn để chạy trốn không chừng có một nhân viên công tác đi cùng bọn họ cả người run rẩy giọng nói cũng lẩy bẩy đúng vậy đúng vậy chúng, chúng chúng chúng ta nhất định có thể chạy trốn nhất định có thể chạy nhất định Nhưng nhiều người dễ mắc sai lầm, khẳng định là bọn họ sẽ không có canh chừng chúng ta liên tục. Nếu như có cơ hội, chúng ta sẽ đánh ngất xỉu bọn chúng, sau đó bỏ chạy. Thẩm Việt nhìn sắc mặt của Triệu Nhất Chu ở bên cạnh, hình như không được tốt. Nghĩ nghĩ, từ cổ lấy ra năm 6-7-8 lá bùa bình an, đưa một lá cho thiệu Nhất Chu. Tôi mua trong đạo quán của trường đạo trưởng đó, biết đâu có tác dụng. Cầm lấy đi. Thiệu Nhất Châu nhìn Thẩm Việt, gương mặt xinh đẹp của anh ta trắng bạch. Tầm lấy lá bùa chú cho vào trong túi, kìm nén một hồi lâu, cuối cùng vẫn nói một câu. "Tôi tôi không muốn gà vì sao tôi phải gà Lão tử là đàn ông, xu hướng tình dục của đàn ông là đàn bà chứ." Mọi người trợn mắt nhìn nhau, Thẩm Việt vỗ vai của anh ta nói, "Ê huynh đệ bình tĩnh nào." Thiệu Nhất Châu thực sự khóc không ra nước mắt. Lúc trước, anh ta nhìn thấy thôn Trang treo đèn kết hoa, nghe nói là Trang Tiên Sinh muốn lấy vợ. Lúc ấy anh ta còn vui vẻ nói chúc mừng Trang Tiên Sinh, còn hỏi vợ của ông là người ở đâu vân vân, chuẩn bị tặng quà cho ông ta. Nào nghĩ tới vừa xoay người, mũ phượng, khăn quảng vai đều đưa tới trước mặt của anh ta. Trang Tiên Sinh còn không biết xấu hổ mà nói, từ khi gặp được cậu. Ta cảm giác như đã tìm được linh hồn để bầu bạn. Ta không để bụng. Cậu là nam hay nữ? Chúng ta tâm linh tương thông. Thế là đủ rồi. Dọa cho anh ta sợ đến mức ngã chồng vó. Khiếp hãi không thôi. Lập tức từ chối thẳng thắn. Nói hay anh ta thích phụ nữ. Không có hứng thú với đàn ông. Nhưng Trang Tiên Sinh lúc đó lại nói. Ta cũng thích phụ nữ. Nhưng ta sống lâu như vậy, đã phai nhạt giới tính, chỉ cần là ta thích thì nam hay nữ không quan trọng." Thiệu Nhất Châu nói, "Nhưng mà, nhưng mà tôi không thích ông, tôi sẽ không kết hôn với ông, tôi muốn xuống núi, là ông ép buộc tôi, tôi là phạm pháp, cảnh sát sẽ bắt ông, ông sẽ phải ngồi tù đó." Trang Tiên Sinh cười ha hả. <cười> "Ngồi tù? Pháp luật của nhân gian làm sao có thể trói buộc ta? Ta muốn cưới cậu thì Không ai được nói không cả. Đoạn, ông ta vùng tay. Mũ phượng, khăn quàng vai, chồng lên người của anh ta. Mặc cho anh ta làm thế nào cũng không cởi ra được. Giống như là nó dính ở trên người anh ta vậy. Thiệu Nhất Châu lúc đó, sợ đến ngây người. Anh ta rất tin tưởng vào khoa học, chưa từng nhìn thấy hiện tượng không tự nhiên này. Lắp bắp nói, ông, ông. rốt cuộc ông là cái loại người gì trang tiên sinh mỉm cười ta đâu có phải là người đâu đúng rồi ông không phải là người nhưng tôi là người chúng ta là người yêu khác biệt không thể có tương lai không sao chỉ cần ta không chê cậu là người là được nhưng mà nhưng mà tôi chê ông không phải là người Thiệu Nhất Chu còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị quản gia và đại thẩm nhét vào phòng tân hôn. Nói với anh ta là cứ yên tâm trở gà, không cần suy nghĩ, đợi một lát nữa khách khứa tới, đừng để lão già mất mặt. Thiệu Nhất Chu run dậy, lúc này anh ta đã thực sự hối hận, hối hận vì đã không nghe lời của thẩm Việt, lại đi tin những lời ngon ngọt của họ Trang. Anh ta phất tay, là có thể trồng quần áo lên người mình, làm sao có thể là người bình thường được. Không biết là yêu ma quỷ quái đại vương gì ở trong núi. Thiệu Nhất Chu muốn bỏ trốn. Nhưng đừng nói đến. Ở ngoài cửa có người canh giữ. Mà ngay cả cửa sổ cũng không mở được. Không biết là họ trang kia đã làm phép gì. Khiến cho anh ta không còn cách nào để trốn. Lúc này anh ta rất sợ. Chỉ hy vọng bọn thẩm Việt hạ giao. Có thể sớm phát hiện ra là mình đang gặp nguy hiểm. Đến đây cứu mình ra ngoài. Nào biết được chẳng bao lâu nữa. Hy vọng cũng bị nhốt chung nốt. Thành ra bây giờ cả đám lại đang ngồi túm tụm với nhau tại đây. Vị đại thẩm kia còn nói, họ đều là người nhà mẹ đẻ của anh ta. đưa dâu mà không có người nhà mẹ đẻ thì nó không được hợp lý. Thiệu Nhất Châu lúc này thực sự là muốn khóc. Người nhà mẹ đẻ thẩm Việt và Hạ Giao sao? Hạ Giao cũng không nghĩ tới, mình lại có thể thoát chết được. Cô dâu không phải là cô mà là, là Thiệu Nhất Châu. Đây thực sự là phải cảm ơn trời đất Cảm ơn ông trời đã phù hộ Hạ Giao nhìn thiệu nhất Chu đang rôn giày mà nói Đáng đời cho cậu lắm Chúng tôi đã sớm nói với cậu Họ trang này không có bình thường đâu Nhưng mà cậu không tin Bây giờ thì hay chưa Bị vịt đuổi lên kiệu hoa Xem bây giờ cậu làm thế nào Liệu mà lo cho cái mông của cậu đi Thẩm Việt méo máu Quyền đi chị Hạ Giao Chị đừng có dọa anh ấy nữa Đầu óc của anh ấy đã đần độn rồi Không nghĩ được chuyện gì đâu Trước tiên chúng ta phải nghĩ cách rời khỏi đây. Thiệu Nhất Chu nghe hai người bọn họ nói thì lại càng thêm ú ớ. Ngay lúc bọn họ đang bàn bạc nên chạy trốn như thế nào thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng khua chiềng gõ trống, thổi kèn xô na vui mừng. Chính là người tới đón dông. Lần này Thiệu Nhất Chu thực sự đứng ngồi không yên. Anh ta giống như là kiến bò ở trên chảo nóng, gấp đến độ đi vòng quanh. Mấy người bọn thẩm Việt và hạ giao tự nhiên cũng sốt ruột. Thế nhưng mặc cho bọn họ sốt ruột thì cửa phòng đang đóng vẫn từ từ, từ từ mở ra. Trang tiên sinh mặc một bộ đồ màu đỏ, đứng ở ngoài cửa. Phía sau hắn là những con quỷ bay lơ lửng với vô số hình thù kỳ quái. Bọn họ hoặc là không có tay, không có chân, hoặc là thiếu mũi, thiếu mắt. Lúc này gần như đã chặn ở trước cửa Dùng đôi mắt màu xám trắng Âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giống như đám người bọn thẩm Việt Là một món ăn ngon Chỉ một giây tiếp theo thôi Sẽ lao vào mà ăn thịt Tất cả mọi người đồng thời nghĩ đến Chân của Thiệu Nhất chu mềm nhũn Đôi mắt mở to Bị dọa sợ đến nỗi không nói lên lời Ngay cả Hạ Giao và ba người nhân viên công tác khác Cũng sợ đến mức Hòa Dung thất sắc Liên tục ngã rúi rụi Lăn lê trên mặt đất Người nhát gan gặp cảnh tượng này có khi còn trợn mắt hôn mê bất tỉnh. Đại khái cũng chỉ có thẩm Việt là còn giữ được bình tĩnh, nhưng cũng rất hoảng sợ. Mặc dù anh đã nhìn thấy quỷ mặt người, nhưng quỷ mặt người cũng chỉ hơn 10 con. Đâu giống như bây giờ, ùn ùn lũ lũ, đếm sơ sơ cũng dễ đến cả trăm con. Nhiều thế này thì có khi cho dù cả cố đại sư ở đây, đối mặt với nhiều quỷ như vậy chỉ sợ còn khó. Trong lòng của thẩm Việt tuyệt vọng, lúc trước, Còn nói trang tiên sinh này có thể lợi hại hơn một chút so với quỷ mặt người. Bây giờ xem ra, chắc chắn là không chỉ có lợi hại hơn một chút đâu. Bây giờ phải làm gì? Là phải làm gì đây? Cho dù là chạy trốn, chỉ sợ cũng sẽ bị bắt trở về. Trang tiên sinh đứng trước cửa, cười tủm tỉm nhìn vợ tương lai của mình đang ngây ra. Ta tới đón dâu... Mau ra đây kết hôn với ta. Chờ bái thiên địa xong chúng ta sẽ trở thành vợ chồng đường đường chính chính. Thiệu Nhất Châu đứng tại chỗ không dám nhúc nhích. Nhìn những yêu ma quỷ quái đang bay lượn đầy trời. Anh ta nuốt nước miếng run lầy bầy. Chân mềm nhũn, căn bản là đứng không vững. Anh ta xoay cái cổ cứng nhắc. Nhìn vẻ mặt của bọn hạ dao cũng hoảng sợ. Hiển nhiên là giống như anh ta bị dọa. Họ Trang nhìn thấy vợ tương lai không có phản ứng gì liền cong môi cười nói Sao không qua Xấu hổ lắm sao Thiệu Nhất Chu Lúc này đang run dậy Xấu hổ cái lông nhà ngươi đó Lúc này Thiệu Nhất Chu không biết nên làm gì Thẩm Việt thì nhắm mắt tiến lên một bước Khẳng định là không thể dễ dàng đi theo ông như vậy Nhất Chu nhà chúng tôi đâu có phải là người tùy tiện như thế chứ <cười> Họ Trang cao mày suy nghĩ Điều này nói ra cũng có lý. Vậy làm thế nào? Những tiểu quỷ ở phía sau họ Trang cũng ồn ào theo cười đùa. Hỏi phải làm thế nào mới có thể đi theo đại vương nhà bọn họ? Thẩm Việt nói. Ê, ờ, trước tiên, đưa bao lì xì đây. Họ Trang vung tay để cho quản gia đi tới đưa một sấp tiền giấy cho Thẩm Việt. Không chỉ là đưa một mình Thẩm Việt mà ngay cả Hạ Giao và mấy người đang ngất xỉu ở trên mặt đất cũng có. tiền giấy rơi là tả giống như đang tế lễ họ cầm tiền giấy của người chết mà run bần bật ngay cả thẩm việt cũng không biết trong lúc nhất thời nhanh miệng nói đưa bao lời xì này rốt cuộc là đúng hay là sai lì xì đã cầm có thể đi với ta chứ hàm răng của thiệu nhất châu run rẩy cứng ngắc nhìn về phía thẩm việt Đôi mắt mở to ra hiệu Ý là nói mau nghĩ cách đi Thẩm Việt đã thực sự rất cố gắng Anh không thể không lắc đầu Không phải là anh không muốn giúp Mà là ánh mắt của quản gia phía sau của họ Trang đang nhìn anh không đúng lắm Bộ dáng âm trầm, Giống như chỉ cần anh mở miệng Thì có thể lấy móng vuốt để cào chết anh Anh làm sao dám nói Đại thẩm cười quỷ dị tiến lên Cô dâu đang xấu hổ đó nào, ta đến dìu cậu lên kiệu hoa. Đại thẩm này có vẻ nhìn rất già, lưng còng nhưng lại rất khỏe, nhấc bổng luôn cả thiệu nhất châu lên. Thiệu nhất châu dù sao cũng là một người đàn ông, là một minh tinh cao đến hơn một mét tám. vào lúc này, ở trong tay của đại thẩm giống như là một con gà con yếu ớt. bà ta lên tiếng. cô dâu lên kiệu Thiệu Nhất Trù lúc này mếu máu Không không Bọn tiểu quỷ nhất thời kích động Liền chen lấn về phía trước để nhìn cô dâu Cô phi âm cũng ở trong bảy quỷ Phía trước và phía sau Đều là quỷ Bốn phương tam hướng đều là quỷ Bốn con tiểu quỷ bay lơ lửng giữa không trung Miệng thì thầm nói Này cô dâu này thực sự là xinh đó Người mà đại vương thích đúng là không có tầm thường Thế nhưng mà Sao tôi thấy người này giống đàn ông thế Đại vương thích đàn ông sao Chẳng phải mấy người lúc trước đều là đàn bà? Ý xác thực là chồng có giống đàn ông Có chút quen mắt đó Hình như tôi đã gặp ở đâu đó cố Phi âm không có hứng thú với cô dâu Lúc này đang bận kiếm tiền Ở trên đường tới đây đã lấy được không ít lì xì Lẻ tẻ mấy bao cộng lại Cũng được hơn một vạn Mặc dù tay của cô thối hơn những người bạn khác Thế nhưng có còn hơn không Cũng không uổng công cô vất vả tới một chuyến. Cô ngửa đầu nhìn mấy người bạn nhỏ bay ở trên trời. Liền kéo kéo ống quần của mấy người bạn nhỏ. Này, một lát nữa có còn vụ cướp bao này xì này không? Nhạc chúc mừng vẫn chưa dừng lại. Nói cái gì cũng phải gân cổ lên mới nghe được. Người bạn nhỏ đang bay giữa không trung bị kéo xuống. Liền gãi gãi đầu. ấy cái đó Sau khi bãi thiên địa xong Lúc vào động phòng vẫn còn đó Đúng rồi Tôi cướp được 15 vạn Chị cướp được bao nhiêu Cô Phi âm thực sự rất hâm mộ người bạn nhỏ Bởi vì cô chỉ cướp Được có một vạn rưỡi Các bạn là không thể so được với bọn họ Thế nhưng mà điều này Cũng không thể trách cô Cô thực sự đã cố gắng lắm rồi Cô bất đắc dĩ nói Ai cũng chẳng có cách nào cả Tại vì các người bay nhanh quá đó Bao lì xì còn chưa rơi xuống đã bị cướp sạch Tôi có thể cướp được một vạn rưỡi đã là không tệ Bốn con tiểu quỷ gãi đầu Hình như đúng là như vậy Cố phi âm nói Này các người biết nhà vệ sinh ở đâu không Tôi muốn đi vệ sinh Chúng ta đi nhanh lên Tranh thủ lúc bái đường Còn quay về cướp bao lì xì chứ Bởi vì cướp lì xì Cho nên cô đã nhịn từ nãy đến giờ Mấy con tiểu quỷ trợn mắt Cuối cùng Có hai con tiểu quỷ Mỗi con một bên khiêng cố phê âm đi tìm nhà vệ sinh. Như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn, đi sớm để sớm. Hai con khác thì ở lại đây để canh chừng cướp bao lì xì Trường đạo trưởng trốn ở phía sau trong lúc hoàng hốt. Chợt nhìn thấy có ba con tiểu quỷ kề vai sát cánh. Bay đi. Cô gái tóc dài kẹp ở giữa, nhìn còn có chút quen mắt. Hình như giống như là cố đại sư. Không thể nào. Lúc này cố đại sư vẫn còn đang ở thành phố A. cho dù là cô đến thành phố đê cũng không tùy tiện lăn lộn lên đây chứ lấy bộ trưởng nhìn trương đạo trưởng như đang nhìn vào một nơi nào đó thất thần liền nói ỉ sao vậy ông ông phát hiện ra cái gì à trương đạo trưởng nói ở không có lẽ là tôi bị hoa mắt lúc họ trang mang cô dâu đi ra ngoài cuối cùng bọn trương đạo trưởng và lấy bộ trưởng ở trong bảy quỷ cũng đã nhìn thấy Nhưng vừa nhìn thấy thì họ đều biến sắc Họ kinh ngạc nhìn Thiệu Nhất Chu Lúc này lại đang mặc đồ Tân Nương Không nghĩ tới Tân Nương lại chính là cậu ta Không phải là Hạ Giao Mà lại là Thiệu Nhất Chu Họ trang này thật là con mẹ nó chứ Ở bên cạnh Thiệu Nhất Chu Còn có cả thẩm Việt và Hạ Giao Ba người đứng ở trong bầy quỷ Sắc mặt tái nhợt Cơ thể yếu ớt tựa như là đã bị dọa đến muốn điên họ nhìn nhau đổ mồ hôi lạnh đã đã tìm được người rồi ở ở chỗ ở cũng biết rồi có lẽ chúng ta như mau chóng rời khỏi đây đã lúc này cho dù là bọn họ muốn cứu đám người thiệu nhất chu và thẩm việt nhưng cũng lực bất tòng tâm dù sao có nhiều quỷ ở đây như vậy hai quyền khó địch được bốn tay mấy người bàn bạc ổn thỏa Chuẩn bị tranh thủ cơ hội rời khỏi đây Nhưng không ngờ lúc họ trang Mang tân nương trở lại Ngoài đại sành Thì âm trầm chớp mắt hít hít Hình như Ta ngửi được mùi của đạo sĩ thối Chẳng lẽ Chẳng lẽ là có đạo sĩ đến tham dự hôn lễ của ta sao Được Tới cũng tốt Để hắn chứng kiến chuyện vui của chúng ta Họ chàng nói rất to Ở đây gần như mọi người đều có thể nghe thấy Đương nhiên là Thiệu Nhất Chu Thẩm Việt và Hạ Giao Đều lộ ra vẻ mặt vui mừng Đạo sĩ Như vậy chẳng phải là họ được cứu rồi hay sao Ngay sau đó sắc mặt lại âm trầm Đạo sĩ đã bị phát hiện Vậy có thể cứu được hay sao Bầy tiểu quỷ bắt đầu xôn xao Từng đôi mắt âm u lạnh lẽo Nhìn trái nhìn phải Trong miệng gì dầm Không phải chứ Lại có đạo sĩ trả trộn vào Có phải là họ tới bắt chúng ta không Làm sao bây giờ ta sợ lắm đó Ở đâu ở đâu Đạo sĩ ở đâu Màu lăn ra đây cho lão tử Lão tử lại sợ các người sao Này ta ghét nhất những đạo sĩ hay làm bộ Không sợ bọn chúng tới <cười> Tới một tao giết một Tới mười ta ăn cả mười Mau mau đi tìm những đạo sĩ đó ra Tìm ra bọn chúng đi Đám quỷ bắt đầu la hét kêu gào, đòi tìm đạo sĩ, lại còn đùn đẩy lẫn nhau, hỏi có phải là ngươi hay không. Bọn trường đạo trưởng và lý bộ trưởng không khỏi căng thẳng, vậy là bị phát hiện. Chẳng lẽ liễm tức phù của họ đã không còn hiệu lực, lần này thì xong rồi. Họ không có chút dấu vết từ từ lùi lại, ngay khi họ sắp sửa lui ra ngoài sân, thì đột nhiên ở phía sau của lý bộ trưởng, như đụng về thứ gì đó. Ông kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa cúc của quản gia xuất hiện ở phía sau ông. Lạnh lẽo nhìn ông chằm chằm. Này, hôn lễ còn chưa kết thúc. Muốn đi đâu? Lý Bộ trưởng nói. tôi tôi tội, tội, tội, tội, tôi có đi đâu đâu. Chỉ là nghe nói có đạo sĩ. Cho nên có chút sợ hãi. Muốn, muốn đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài trốn. Quản gia cười lạnh. Đẩy ông đến trước mặt bầy quỷ. Đám người trương đạo trưởng ở bên cạnh nắm chặt tay, khẩn trương nhìn Lý Bộ trưởng. Lý Bộ trưởng không chút dấu vết nhìn bọn họ, lắc lắc đầu, không được manh động. Họ chỉ phát hiện, một mình ông, vậy thì một mình ông đi mà chết. Nhưng nếu như tất cả bọn họ đều bị phát hiện, thì tất cả bọn họ đều chết. Cứ như vậy, không chỉ tin tức không được truyền ra ngoài, mà còn liên lụy đến người ngoài. Hậu quả này ông gánh không nổi. Lấy Bộ trưởng lào đảo, bị đẩy ra. Ở Lão già, tôi, tôi, tôi, tôi... Uh, các vị là... Quản gia quắc mắt. Tôi thấy bộ dáng của hắn rất khả nghi. Các người nói xem có phải là giả trang không? Lấy Bộ trưởng nắm chặt tay nốt nước miếng. Lúc này... Ông không dám nói gì, mặc kệ để cho họ Trang đánh giá ông. Họ Trang đến rất gần, chậm rãi đi vòng quanh Lý Bộ trưởng mấy vòng, không nói một lời. Thế nhưng khí thế âm u lạnh lẽo lại rất nồng nặng, dọa cho những người ở đây đều rét run Thiệu Nhất Chu không quen biết Lý Bộ trưởng, nhưng lúc này anh ta cũng biết có đạo sĩ lẩn ở trong đám quỷ và vị đạo sĩ này hẳn đang gặp nguy hiểm. Thẩm Việt lén kéo áo anh ta, Thiệu nhất chú hiểu ý của thẩm Việt. Ngay lập tức ho khan mấy tiếng, ra vẻ không vui. Trang tiên sinh, anh còn muốn kết hôn nữa hay không? Nếu không muốn kết hôn nữa thì tôi đi đây. Họ trang quay đầu nhìn lại, nụ cười cực kỳ ôn hòa. Cậu chờ tôi một lát, đừng nên gấp gáp. Tôi bắt kẻ trà trộn vào đây rồi lập tức sẽ thành thân với cậu. Thiệu Nhất Chu nói. Nhưng, nhưng, nhưng, tôi không muốn đợi. Bỏ lỡ ngày lành tháng tốt, thì không cần phải bái đường nữa. Thẩm Việt cũng nói. ấy không sai. Kết hôn là chuyện đại sự, nếu như bỏ lỡ thời gian, vậy thì chỉ có thể chọn một ngày khác. Nếu không thì sẽ không may mắn đâu. Nếu như Trang Tiên Sinh thật lòng thích Nhất chu vậy thì nên phải suy nghĩ cho Nhất chu một chút. Thiệu Nhất Chu liếc mắt nhìn thầm Việt, quên đi, vào những lúc đặc biệt như thế này không so đo với hắn nữa. Hạ giao cúi đầu không dám nhìn họ Trang, ấp úng Đục đục đúng vậy đó, không kết hôn. May mắn, một khi đã bỏ lỡ thì không kết hôn được nữa. Họ Trang nhìn chằm chằm vào Thiệu Nhất Chu, ngay cả bầy tiểu quỷ cũng nhìn về phía họ. Họ Trang nói, Không ngờ cậu lại gấp gáp muốn gả cho ta như vậy. Quả nhiên chúng ta tâm ý tương thông. Duyên trời đã định, ta rất vui, là rất vui. Thiệu Nhất Châu thiếu một chút nữa thì nôn mở. Lúc trước còn cảm thấy họ trang này nho nhã phong lưu bác học, xem ra là thật sự bị mỡ heo làm cho đầu óc mê muội, lại bị lừa đến mức như vậy. Anh ta cố nén lại sự buồn nôn nói: vì vậy ông nên đi nhanh đi. Nếu như nếu như bây giờ không kết hôn, về sau có nói gì, tôi tôi cũng không kết hôn với ông đâu." Họ Trang cười ha hả một tiếng vung tay. <cười> "Kết chứ. Ta đến kết hôn cùng với cậu, chúng ta đừng nên vì những kẻ không liên quan mà làm đi mất hứng." Đám người Thiệu Nhất Châu và Thẩm Việt mừng thầm, ngay cả bọn Trương đạo trưởng cũng thở phào nhẹ nhõm, thả lòng lá bùa đang nắm ở trong tay. Lý Bộ trưởng đã bị quỷ vương hung tàn đánh giá, tự nhiên cũng trở nên vui mừng không ngớt. Đúng lúc này, họ trang lại nói. Một khi đã như vậy, không cần xem xét nữa, giết luôn cho xong. Lý Bộ trưởng khiếp sợ, ngẩng đầu, nhìn về phía quỷ vương. Quỷ vương lạnh lùng nhìn chầm chằm, cong cong khóe miệng, thoạt nhìn rất xấu xa. có nguy hiểm đương nhiên là phải giết toàn bộ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót bàn tay đột nhiên nắm lại thành móng vuốt rồi sau đó chộp thẳng về phía ngực của lý bộ trưởng thiếu chút nữa là móc tim của ông ta ra may mắn là lý bộ trưởng phản ứng kịp thời ngã về phía sau tiện thể lộn lên mấy vòng xa rời quỷ vương nhưng ông còn chưa kịp vui mừng trong nháy mắt tiếp theo Quỷ vương đã đến trước mặt ông Móng vuốt màu đen bóp cổ của Lý Bộ trưởng Hô hấp của Lý Bộ trưởng gấp gáp Chẳng qua vài giây Mặt ông đã biến thành màu xanh tím Trường đạo trưởng đang trốn ở bên cạnh Lúc này cũng đứng ngồi không yên Ông không thể trơ mắt nhìn Lý Bộ trưởng Chết ở trước mặt mình Ông cầm kiếm gỗ đảo xông lên Nghiệt xuống! Người dám tác hoài tác quái Còn không mau chịu trói Cùng xông lên với trường đạo trưởng, còn có thêm mấy vị đạo trưởng khác. Có điều bọn họ chỉ có bốn người, còn hai vị tiểu đạo sĩ khác thì trốn ở phía sau, ánh mắt đỏ ngầu. Nhưng chuyện mà sư phụ, sư bá đã giao, thì không thể không đi làm. Họ cần phải truyền tình hình ở đây ra ngoài, nhất định là như vậy. Hai vị đạo sĩ liếc nhìn nhau, cẩn thận tránh những con quỷ. Đang trốn khỏi Sơn Trang. Lúc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ. Chính là liều mạng phải truyền tin ra. Phải gọi bọn sư phụ, sư bá đến cứu. Năm người bọn trương đạo trưởng quyết liều một phen. Chẳng qua vừa tiến vào 10 phút đã bị cả trăm con quỷ bao vây. Tính mạng nguy hiểm. Vốn dĩ, có một con quỷ vương đã khó đối phó. Mà quản gia, đại thẩm bảo vệ quỷ vương tất nhiên cũng không phải là kẻ tầm thường. Năm người bọn họ bị mấy chục con quỷ tấn công Rất nhanh rơi vào thế bất lợi Chỉ có thể dựa lưng vào nhau Miện cưỡng chống đỡ Đáng tiếc trong tình huống như bây giờ Thì cũng không chống được bao lâu Những con quỷ ở đây rất ít khi nhìn thấy đại vương tức giận Một vài tiểu quỷ ít hiểu biết Đã run bẩn bật trốn ở sau cửa Họ không dám nhìn nhiều Đám người thiệu nhất chu Thẩm Việt và Hạ Giao Nhìn thấy tình huống thì không khỏi có chút tuyệt vọng Nếu như các đạo trưởng không làm gì được quỷ vương Vậy thì bọn họ còn có thể chạy trốn được sao? Ngược lại, bọn họ muốn đến giúp đỡ, nhưng lại bất lực. Chỉ sợ đi qua đó, lại trở thành vướng chân vướng tay. Thiệu nhất trù nói, làm sao bây giờ? Bây giờ phải làm sao đây? Anh anh bảo qua đó nói với họ Trang, nói hắn thả đạo trưởng ra. Nhưng mà họ Trang đâu có nghe tôi, lúc trước tôi nói rồi. Nhưng hắn bảo là vẫn cứ giết đó, phải làm sao đây? Giả như mà cô ấy ở đây thì tốt rồi. Có khi chúng ta còn được cứu. Chỉ tiếc rằng tình huống bây giờ là trở nên khó khăn. Cố đại sư đang ở tận thành phố A, làm sao lại ở thành phố D được? Đừng nói mấy người thiệu nhất chu tuyệt vọng. Bây giờ bọn trương đạo trưởng cũng đã sử dụng toàn bộ pháp khí mà vẫn cứ tuyệt vọng. Bùa càng ngày càng ít, sức lực cũng dần dần hao tồn. Nếu như cứ như vậy, bọn họ sẽ bị mài chết. Bây giờ, ma quỷ và đạo sĩ đang rằng co, cũng không ai chịu nhượng bộ. Quỷ vương đứng ở bên cạnh ông Dung nhìn mấy người này, dẫy giụa trước khi chết. Lúc này quỷ vương tỏa ra khí thế, không còn ôn hòa như lúc trước. Bầy quỷ ở xung quanh, cảm nhận được khí tức của quỷ vương tỏa ra, liền rụt cả đầu, không dám làm càn. Xem ra chuyến này những người này chết chắc. Bây giờ các người quỳ xuống dập đầu xin thà. Nghe lời ta sai khiến, ta vui vẻ sẽ tha cho các người một mạng. Nếu còn không nói, chỉ có đường chết. Người nằm mơ đi, chúng ta làm sao có thể cầu xin ác quỷ như người tha mạng chứ? <cười> ta cho các người ba phút, suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời ta. Chúng ta đã suy nghĩ kỹ lắm rồi. Lần này Trương Đạo trưởng không phản đối nữa, dù sao thì ba phút. cũng có thể nghỉ ngơi không tệ có thể kiên trì được lúc nào thì hay lúc đó tuy nhiên ông vẫn tuyệt vọng cho dù là cứu binh tới đây bằng tốc độ nhanh nhất chỉ sợ cũng phải mất đến một hai tiếng bọn họ liệu có thể sống đến lúc đó lý bộ trưởng hấp hối đẩy công lão ra làm gì chỉ để một mình tối chết là được rồi các ông các ông thực sự là làm tôi tức chết ạ ông nói cái gì vậy chúng tôi không thể trơ mắt nhìn ông chết Cho dù là chúng tôi có thể chạy đi Thì có thể yên lòng được sao Nhưng đúng là không thể phủ nhận Tình huống lúc này làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng Ai ngờ Lúc này Trương Đạo Trưởng đang tuyệt vọng Thì đột nhiên Nhìn thấy cô gái tóc dài từ xa đi tới Bởi vì Phần lớn quỷ đều bay ở trên trời Ngược lại dưới đất Cũng không có ai Cho nên liếc mắt là có thể nhìn thấy được cô cúi đầu dường như là hai tay đang dụi dụi mắt đi một bước nhìn ba bước cũng không biết là đang làm gì dù không nhìn rõ bộ dáng của cô gái bởi vì cô cúi đầu mái tóc che khuôn mặt không nhìn rõ dung mạo chỉ là khí chất cực kỳ âm trầm khủng bố đúng là rất giống cố đại sư là cô sao cố đại sư đối mặt với nhiều quỷ như vậy thì có khi đến cố đại sư cũng bất lực này sao mọi người im lặng thế Chẳng lẽ đã cướp xong lì xì rồi à? Giọng nói của cô gái tóc dài đột nhiên vang lên. Ánh mắt của quỷ vương đang nhìn trò vôi bỗng quay đầu lại. Khi nhìn thấy cô gái tóc dài không biết từ đâu xuất hiện. Cô rũi cái cổ dài ngó trái, ngó phải, đôi mắt trơm chớp. Tựa như là người ta nhìn thấy đồ ăn ngon vậy. Cô còn kéo tiểu quỷ ở bên cạnh lại hỏi. Này, sao lại im lặng đến như vậy? hôn lễ nhanh kết thúc như thế sao? Không phải chứ tôi mới về để đi vệ sinh có một chút. Ừ. Tiểu quỷ bị cô kéo run lên, nhìn thấy cô gái tóc dài ở trước mặt, duỗi cái cổ dài về mặt khẩn trương nói. À, à, à, chưa, chưa, chưa, chưa hết. Chưa hết sao? Vậy là tốt rồi. Cô cười hăng hắc lại nói. Vậy làm phiền có thể dẫn ta qua đó được không? Bây giờ... mắt của ta không được tiện không nhìn rõ cho lắm tầm mắt lạnh lẽo âm u của cô gái nhìn chằm chằm về ánh mắt sững sờ của đại vương cuối cùng không nhịn được hét lên một tiếng chạy trốn xuống đất bỏ lại cô gái tóc dài không hiểu chuyện gì gãi gãi đầu cô lại duỗi cái cổ dài chớp đôi mắt to đen như mực nhìn về phía người bên cạnh hình như có ai đó đang đứng cô mò mẫm này xin chào xin hỏi chỗ cướp lì xì ở đâu vậy Có thể dẫn ta đi cướp bao lì xì được không? Cảm ơn trước. Con quỷ bị tóm lấy ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài đứng trước mặt. Bởi vì âm khí ở trên người cô lúc này cực kỳ nặng. Thậm chí có thể bao trùm toàn bộ nhân khí. Nếu như không phải là dưới chân của cô gái này có bóng. Thì người ta không biết cô là con người. huống hồ cô còn tới đây để cướp bao lì xì. Không chỉ là thiếu răng. Hơn nữa hình như còn là một người mù. Điều này không phù hợp trong thẩm mỹ của hắn Cố phi âm không nghĩ tới Cô cướp bao lì xì xong Đi vệ sinh Đôi mắt xong liền sám xịt Tựa như là người bị cận thị nặng Trước mắt chỉ có thể thấy một bóng dáng mơ hồ đại khái Nếu như nhìn muốn nhìn thấy rõ thì rất khó Những con tiểu quỷ vốn dĩ ở bên ngoài đợi cô Không biết cũng đã chạy đi đâu Một mình cô lần mò rất lâu mới có thể quay trở về Vốn dĩ dựa theo âm thanh Để tới đây Nào ngờ sau khi tới đây Thì đến cả âm thanh cũng không còn Nơi đây im lặng im phăng phát tựa như là không có quỷ Cô còn tưởng rằng là hôn lễ đã kết thúc Vậy thì lì xì của cô chẳng phải là sẽ hết hay sao Không được Cô mới chỉ cướp được Có hơn một vạn Mục tiêu của cô phải là cả trăm triệu Cô Phi âm hít hít cái mũi, luôn cảm thấy hình như mình ngửi được một mùi hương rất thơm, nhưng lại không phải. Nó rất mơ hồ, chẳng lẽ là mũi của cô cũng có vấn đề. Thôi quên đi, cướp bao lì xì đã. Lúc này, bốn con tiểu quỷ trốn ở bên cạnh xem náo nhiệt không nhịn được che mắt. Bọn họ nghe nói đã xảy ra chuyện, liền chạy tới đây. Thật sự đã quên luôn cô gái tóc dài, không nghĩ tới cô tự mình lần mò, tìm đến Còn trực tiếp xông thẳng vào trung tâm của chiến cuộc Lại túm luôn đại vương của bọn nó Hơn nữa không nhìn thấy sắc mặt của đại vương đã biến đổi hay sao Cô gái tóc dài này mặc dù có chút dọa người Nhưng bọn họ cũng không muốn cô ấy chết Cô gái tóc dài hít hít mũi Này, hình như là rất thơm đó Đầu cô trắng bạch u ám nghiêng sang một bên Nhìn về phía bóng người ở bên cạnh Trong mắt cô nhìn về phía họ trang Lộ ra mùi vị của tham lam Và khát máu Cô gái tóc dài này không phù hợp với thẩm mỹ của hắn Hắn nghĩ Cũng chẳng muốn nghĩ giơ tay ném cô đi Thế nhưng đến khi ném thì lại không tài nào ném được Ngược lại cô gái duỗi cái cổ Đôi mắt đen như mực trống rỗng Đột nhiên há cái miệng như là cái hố máu Này không một lời Mà lại định cắn quỷ hay sao hai tiểu đạo sĩ điên cuồng chạy xuống núi một đường lảo đảo ngã sấp mặt cho dù bị thương cũng không dám nhìn nhiều bò lên mà tiếp tục chạy rốt cuộc bọn họ cũng được một đội cứu hộ đúng lúc gặp ở trên sườn núi hai người mừng rỡ nhanh chóng chạy tới trời ơi quỷ vương quỷ vương quỷ vương đón dâu đó sư phụ gặp nạn các người mau mau cho người đến cứu viện lớn chuyện lắm rồi nhanh lên nếu không muộn Sẽ, chạy, sẽ hỏng hết hỏng hết đội cứu viện vô cùng kinh hãi vừa đỡ lấy hai tiểu đạo trưởng đã kiệt sức xuống núi vừa lập tức loan tin thành phố đê lại một lần nữa sôi sục đặc biệt là các vị đạo trưởng khi nhận được tin tức liền chạy tới vừa nghe nói là có quỷ vương rước dâu thì kinh ngạc quỷ vương này có chắc chắn là quỷ vương hay không chắc chắn đó Có người nói ở trên núi có quỷ quái Phải đến hai ba trăm con Con nào cũng hung ác tàn bạo Đặc biệt là quỷ vương Hắn không chỉ bắt Thiệu Nhất Chu Thẩm Việt hạ giao Mà còn có sáu người đó Hắn muốn cưới Thiệu Nhất Chu làm vợ Là quỷ vương rước dâu Đây không phải là chuyện nhỏ đâu Một khi hôn lễ kết thúc Thiệu Nhất Chu chắc chắn là phải chết Bọn Thẩm Việt hạ giao Sợ rằng cũng không thoát khỏi được nanh vốt Này các vị Còn có cả sư thúc của ta, còn có cả sư thúc của ta. Quỷ vương và đạo gia chúng ta trừ tức từ trước tới giờ. Không đợi trời chung. Sư thúc sông thẳng vào ổ quỷ. E rằng là lành ít dữ nhiều rồi. Chúng ta nhất định phải mau chóng chạy đi. Dù thế nào thì cũng phải bắt được quỷ vương. bằng không thì không chỉ chúng ta đâu. Người dân ở thành phố Đê cũng sẽ gặp nguy hiểm đó. Vậy là hàng loạt những công tác được sắp xếp. Các đạo sĩ pháp sư cùng với các nhân viên đặc bộ Từ bốn phương tám hướng dồn dập xông vào nối. Quyết tâm phải cứu người ra. Và tiêu diệt quỷ vương. Một bên khác ở trong sơn trang. Những con tiểu quỷ nhìn mà choáng váng. Không ngờ cô gái này lại dám. Động thủ với đại vương của bọn chúng. Đương nhiên là cũng chỉ chấn kinh một chút. Nhưng nghĩ lại lại thích thương hại cho cô gái tóc dài. Đầu óc có vấn đề. Chọc ai thì không chọc. Lại chọc vào đại vương của bọn chúng. Đây là điên rồi. Muốn chết. Tiểu quỷ lui về phía sau Đợi một lát nữa đại vương nổi giận Cô gái tóc dài này nhất định sẽ không có kết quả tốt Bọn chúng vẫn tránh xa một chút Khi vị đạo trưởng đột nhiên nhìn thấy rõ ra bộ dáng của cô gái tóc dài Đầu tiên là vui vẻ Sau đó là cả kinh Cả kinh một lúc Ông nín thở Chỉ sợ là bại lộ thân phận của cố đại sư Để tránh hỏng kế hoạch của cố đại sư Trong cái nhìn của ông Cố đại sư không biết nơi này có rất nhiều quỷ Lẽ nào cô đến đây mà lại không có kế hoạch Đặc biệt là khi nhìn thấy cố đại sư một cái tốm luôn được quỷ vương Thì trong lòng của ông rất vui vẻ Xem ra là ông đoán không sai Cố đại sư này quả nhiên đã có kế hoạch từ trước Trước tiên giả vờ mắt không nhìn thấy Để cho quỷ vương không đề phòng Mà lặng lẽ tiến tới Vừa ra tay chẳng phải đã khống chế được quỷ vương hay sao Ở bên cạnh ông mấy vị đạo trưởng Thì nhìn bộ dáng không có tốt lắm Bọn họ nghi ngờ không thôi Vừa đề phòng quỷ vương Đồng thời còn phải đề phòng Cô gái tóc dài cực kỳ quỷ dị này Bọn họ tu luyện đã nhiều năm Tự nhiên có thể nhìn ra Cô gái tóc dài là nhân loại Chỉ là cô gái tóc dài này Và quỷ vương nhìn tà môn như vậy Vừa nhìn đã biết là không dễ chọc vào Một quỷ vương Bọn họ đã đối phó mệt lắm rồi Bây giờ lại thêm cô gái tóc dài này nữa Liệu bọn họ có còn đường sống Lúc này thẩm Việt Đã kích động đến muốn khóc Không ngờ ở trong tuyệt cảnh Anh đã tuyệt vọng Vậy là bọn họ chắc chắn phải chết Không nghĩ đến Đột nhiên cố đại sư lại xuất hiện Triệu Nhất Trù sợ hãi rụt rè Nép ra đằng sau thẩm Việt Nhìn cô gái tóc dài quỷ dị Mái tóc dài che mắt, ngơ ngác. Cô gái này làm cho, lại dám dùng họ trang để tay to túm tay nhỏ. Đứng bên cạnh nhau, có vẻ như là quan hệ không tầm thường. Hơn nữa, có vẻ nhìn cô gái này rất lợi hại. Không lẽ là một người vợ trước của họ trang, nghe tin là chồng cũ lấy vợ mới, cho nên đến đây để đánh ghen. Hạ giao cũng bị dọa đến nỗi nốt một ngụm nước bọt. không tự chủ được lui về phía sau mấy bước nghĩ thầm đây là ông trời muốn mình phải chết rồi người và quỷ đều có tâm tư khác nhau lại thấy cô gái tóc dài mở miệng như chậu móng cắn thẳng về hướng quỷ Vương họ hít sâu một hơi cũng phải tâm tấm tắc cô gái này thật là to gan không chỉ có lũ tiểu quỷ nghĩ như vậy quỷ Vương Cũng nghĩ như vậy Cô gái này đúng là ngu xuẩn Tay không có một tấc sắt Chẳng có một cái pháp khí nào Lại dám dùng miệng Đúng là không biết tự lượng sức mình Trương Đạo Trưởng và mấy người Thiệu Nhất Chu Hạ Giao cũng sững sờ Cái miệng này là hành động gì đây Thẩm Việt thì vui mừng muốn chết Anh đã từng tận mắt nhìn thấy Cố Đại Sư Đem đầu của người mặt quỷ Gặm cho đến kêu cha gọi mẹ bây giờ tốt nhất là ăn thịt luôn họ trang này đi ăn cho nó hồn phi phách tán cũng được anh ngờ khi anh vừa chờ mong vừa sốt sắng cô gái tóc dài ngậm miệng như trậu máu mắt cô trống rỗng một khuôn mặt âm lãnh nhìn trái nhìn phải sau đó mới nhìn về hướng họ trang cô duỗi tay ra tựa hồ như muốn túm cổ họ trang vậy thôi thì không cắn cũng được bóp cổ cũng được mau mau Bóp cái cổ của hắn đi Thế nhưng họ trang nào có chịu thua Dù gì hắn cũng là một quỷ vương Làm sao có khả năng dễ dàng bị một nhân loại tầm thường bóp cổ Hắn cười lạnh một tiếng Giơ tay hướng về phía cô gái tóc dài Một tát này tuy rằng chỉ dùng mấy phần công lực Nhưng cũng đủ để cho cô gái tóc dài này Ăn một trận đau đớn Mấy tên đạo sĩ thối kia nhận một trường này của hắn Không chết cũng tàn phế nhìn tình huống này trương đạo trưởng và thẩm việt không kìm nổi trợn mắt trái tim như muốn tọt lên tận cổ nhưng vẫn không dám hét to để sợ cố đại sư phân tâm quản gia và đại thẩm cười ha ha một tiếng đắc ý nhìn mấy người kia lộ ra một nụ cười âm lãnh tiểu quỷ cũng không ngoài ý muốn chúng nó thầm nghĩ phe này cô gái tóc dài chết chắc đùng một tiếng Quỷ vương phách thẳng một trường vào gáy của cô gái tóc dài. Chỉ thấy cô gái tóc dài lệch cầm mặt cúi đầu, mái tóc rũ rượi. Cả người cứng đơ theo cánh tay của hắn. Trương Đạo trưởng và Thẩm Việt sợ đến nín thở. Quỷ vương ngửa mặt lên trời cười lớn đắc ý. <cười> Chỉ có vậy mà cũng dám đấu với ta sao? Muốn chết quỷ vương kinh hãi cúi đầu nhìn cô gái tóc dài lại không bị mình đập chết trái lại lại còn đang túm lên trên miệng của hắn đầu cô đang cúi cúi từ từ ngẩng lên dáng dấp kia lại không hề bị một vết thương nào đôi mắt của cô đen thổi lùi hai mắt không có tiêu cự nhìn hắn cô mỉm cười nhỏ giọng này nó bé thôi đừng có làm ầm ý như thế Nghe chưa Ánh mắt của quỷ vương mở mịt, Bịt miệng mình Tại sao lại bịt miệng mình Khoản đá Làm gì mà lại bịt miệng Không chỉ có họ trang sững sờ Mà đến cả thẩm Việt cũng không hiểu Trương đạo trưởng, thiệu nhất chu, hạ giao Tất cả bọn họ nhìn đều không hiểu Những con tiểu quỷ Đang bay ở trên cao kia Cũng không hiểu ngay khi họ nhận ngay khi họ trăng đang ngây người tay của cô gái tóc dài bịt miệng hóa thành chảo năm ngón tay đều túm sâu vào trong gò má của hắn ngón tay giống như là móng vuốt của chim ưng miệng của hắn bị chặn không nói ra được một câu khuôn mặt còn đau đến nỗi không cả chịu nổi hơn nữa hắn phát hiện căn bản là không thể nào thoát khỏi tay của cô gái tóc dài này thậm chí hắn còn không thể biến thân Tâm trạng của hắn vô cùng kinh ngạc, tại sao lại như vậy? Cô gái tóc dài này rốt cục là ai? Hắn làm quỷ nhiều năm như thế. Chỉ có khi hắn mới thành quỷ không bao lâu, bị ăn thiệt thòi. Lúc ấy hắn theo đuổi một mỹ nhân ở trên núi. Người này rất đẹp, hắn nhất kiến trùng tình với cô. Gặp mặt một lần thì không bao giờ quên được. Đáng tiếc, hắn bỏ ra mấy năm cũng không theo đuổi được. Không chỉ không theo đuổi được mà suýt nữa còn tự hại chết mình. Buổi tối ngày hôm ấy, hắn gọi mấy con tiểu quỷ giúp hắn bố trí địa điểm để tỏ tình. Nhưng không nghĩ tới, có một nữ quỷ từ đâu chạy lên núi, phá hỏng nghi thức tỏ tình của hắn. Còn nói hắn rất thơm, bắt hắn gặm lấy một miếng. Chỉ loáng một cái. Hắn bị gặm mất nửa người, hắn kêu cha gọi mẹ cầu xin. Mất bao nhiêu sức lực mới miễn cưỡng giữ được hồn thể. Uống cuồng mà chạy Sau đó hắn không dám quay lại đó nữa Tìm nơi rừng sâu núi thẳm Nghỉ dưỡng mấy chục năm Mới miễn cưỡng coi như là khôi phục Cũng mấy năm gần đây hắn mới dám Sống đàng hoàng lại Không ngờ ngày tốt chưa được bao lâu Là bị một người đàn bà xuất hiện khi dễ Trên đời này hắn cũng không có ham muốn gì Chỉ thích theo đuổi tình yêu chân thành Hắn đâu có chọc vào ai Vừa giận vừa sợ Nhấc chân đá thẳng tới cô gái Muốn đá văng cô gái này đi Thì hắn thấy thân thể của cô xoay một cái Trơn như là một con lươn Nguyên bản đang đứng trước mặt hắn Nháy mắt đã luồn ra đằng sau hắn Cánh tay túm trên cổ Cơ hồ tạo thành thế gọng kìm Mà hắn thì bị kẹp ở giữa Quản gia và đại thẩm kinh hãi Bọn tiểu quỷ ở trên trời cũng kinh ngạc Khuôn mặt khiếp sợ nhìn cô gái tóc dài đầy quỷ dị Không phải chứ Đại vương của bọn họ làm sao lại bị kẹp như vậy? Cô gái tóc dài này lợi hại như thế hay sao? Cả lũ còn chưa hết ngạc nhiên. Cô gái tóc dài sau khi bắt đại vương của bọn chúng, lại không hề có yêu cầu gì. Chỉ thấy cô vươn cái cổ, đôi mắt âm u nheo lại, vừa bịt vừa kéo. Cứ thế, túm lấy đại vương của bọn họ đang dẫy giụa, ra đằng sau một ngọn giả sơn. Tiểu quỷ bay trên không trung nhìn xuống, nước mắt nhìn thấy đại vương vĩ đại của bọn họ. Bị cô gái tóc dài dí chặt vào tường mà đánh. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, năm quyền, cứ bốp, bốp, bốp. Quỷ vương lúc này bị cô gái tóc dài bịt miệng. Không thể nào kêu la được to, mỗi một tiếng bốp là một tiếng ú ớ. Bốp. Bốp. Lại bốp. bốp. Uh... Mấy năm đấm dáng xuống Không ngoan ngoãn Thì cũng phải ngoan ngoãn Họ trang lúc này Đến cả sức dãy dụa cũng yếu đi Hắn kinh hãi nhìn cô gái tóc dài ở trước mặt Thấy cô nhếch khóe miệng Trong đáy mắt đã hiện lên tiệc la, Tham lam và đói khát Trong miệng của cô thiếu mất một cái răng Miệng há ra như cái hố máu Cô cắn một cái lên vai của hắn một miếng cắn một miếng rằng như là con dã thú đang xé xác con mồi họ trang đau lớn gào thét dẫy giụa cô gái này cắn rách hẳn một cánh tay của hắn rồi mấy con tử quỷ bay giữa không trung ngơ ngác cùng nhau lui về, về phía sau mặt của bọn họ trắng xanh nhìn cô gái tóc dài vô cùng hung tàn đáy mắt xám trắng tử khí tràn đầy đặc biệt là bốn con quỷ đưa cô lên trên núi và lúc này chúng vừa kinh vừa sợ chúng lui sang một bên run lẩy bẩy thì thầm còn mẹ nói chứ cô gái này có lai lịch gì cô cô cô cô ta ăn thịt đại vương nhà chúng ta đó này liệu có phải cô ăn thịt đại vương xong sẽ ăn luôn của chúng ta hay không tao tao không muốn bị ăn thịt đâu Ây cũng khó trách. Lúc trước tao cảm thấy cô gái này hình như là muốn ăn tao. Tao, tao, tao nghĩ rằng cô ta là ăn thịt quỷ. Cô ta là chuyên đi ăn thịt quỷ đó. Thật là đáng sợ. Chúng ta chạy mau đi. Tao. Tao không muốn ở đây nữa đâu. Tao không muốn ở đây nữa đâu. Chạy đi. Tao cũng sợ. Bọn trương đạo trưởng không nhìn thấy ở sau hòn giả sơn xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nghe âm thanh quỷ vương đau khổ và bộ dáng mấy con quỷ kia đang vô cùng kinh hãi, thì nghĩ rằng là trận chiến ở bên đó đang vô cùng kịch liệt. Thấy tình cảnh này, đến cả quản gia và đại thầm đều bị dọa cho lùi lại mấy bước. Quản gia khuôn mặt rúm mà như hoa cúc. Còn yên cái gì? Nhanh, đi cứu lão ra đi còn gì? Mười mấy con quỷ nô liền vọt tới. Cô gái tóc dài đang vùi đầu cắn xé, ngẩng lên, thấy trước mặt có mấy bóng đen mơ hồ. Cô tham lam khịt khịt mũi, dáng vẻ tuét mệt như là ngửi thấy mùi sơn hào hải vị, đáy mắt lạnh lẽo. Bộ dáng này làm cho bọn quỷ nô sợ đến nỗi rôn dày, lui về phía sau một bước. Họ trang đang bị bịt miệng thì lại càng thêm kinh hãi, ánh mắt trợn to. nhìn cô gái cắn một miếng vào bà vai bên kia của mình quản gia và đại thẩm lúc này không chịu nổi nữa nép ở phía sau một lần nữa chỉ huy bọn quỷ nô xông lên cứu lão gia bọn quỷ nô nhắm mắt liều mạng ngay cả quản gia và đại thẩm cũng rít lên một tiếng sắc mặt hung ác xông thẳng tới cô gái tóc dài nhất định phải bắt cô gái này này lại mới được phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ Bọn trương đạo trưởng và thẩm Việt thấy quỷ nô xông thẳng về phía sau ngọn giả sơn. Trong lòng lo lắng, một mình cố đại sư, liệu có đối phó được với nhiều quỷ như vậy hay không? Bọn họ chỉ nghe thấy từ đằng sau ngọn giả sơn, truyền đến âm thanh bùm bùm. Không được, nhất định là rất nguy hiểm. Lại nói bọn quỷ nô bỏ chạy hơn một nửa, áp lực của trương đạo trưởng ở bên này giảm đi. Và lúc này, bọn họ ra sức một kích. dồn dập nhấc kiếm gỗ đào lên Vừa đánh vừa hướng về chỗ cố đại sư Ở bên kia thẩm Việt cũng không nhịn được Đem bùa bình an ở trên cổ Kéo xuống túm ở trên tay Nắm tay chặt lại giơ thẳng quả đấm Triệu nhất chu hồ lên Thẩm Việt anh đi đâu vậy Ở bên ngoài nguy hiểm lắm mau quay lại Hạ giao cũng nói Thẩm Việt đừng có chạy lung tung Thẩm Việt lạnh giọng Các cậu ở chỗ này chờ tôi Đừng có đi lại Cố đại sư đến rồi. Cố chỉ là một người, không thể nào đối phó được với nhiều quỷ quái. Tôi phải giúp cố ấy. Nhưng nhưng anh là người bình thường, anh giúp được gì? Này, Thẩm Việt, Thẩm Việt. mắt thấy Thẩm Việt đã xông ra. Thiệu Nhất Châu và Hạ Giao nhìn nhau. ở bên kia, bọn trương đạo trưởng đã xông đến. bọn họ núp ở phía sau cũng không an toàn. thường thường đi lạc đàn mới là lúc nguy hiểm. huống hồ trương đạo trưởng và thẩm việt đã từng xảy ra nhiều chuyện chỉ sợ nếu như bây giờ cô gái tóc dài có làm sao thì mọi người cũng không sống nổi chi bằng cùng nhau mà đi chết thì cùng chết bọn họ đã hạ quyết tâm thẩm việt thiệu nhất chu hạ giao cùng với bọn trương đạo trưởng tụ lại thành một nhóm trương đạo trưởng thấy bọn họ vẫn khỏe mạnh vội hỏi ấy à cậu tới làm gì mau tìm chỗ trốn đi nhanh đi bọn họ đều đang đối phó với cố đại sư chúng ta phải đến giúp cô ấy đúng vậy đúng vậy có thể giúp một chút là hay một chút thấy vậy bọn trương đạo trưởng cũng không nói nhiều nữa vậy các cậu đi theo sau lưng chúng ta tùy cờ ưng biến thẩm việt nghiêm túc gật đầu trương đạo trưởng ừm một tiếng một lần nữa nhảy thẳng vào đánh nhau với đám quỷ nô lúc này bọn họ vui mừng những con tiểu quỷ ở trên trời đang xem kịch chúng nó không ra tay bằng không Nếu như cả đám quỷ đấy mà ồ xuống đây, thì sợ rằng là họ cũng không chống cự nổi. Ngay khi bọn trương đạo trưởng xông tới ngọn giả sơn, điện thoại của trương đạo trưởng đột nhiên vang lên. Chuông điện thoại di động đột ngột làm cho mọi người sững sờ. Tiếp theo là mừng rỡ. Trương đạo trưởng xoay người lui ra phía sau triệu đạo trưởng. ẩy yểm hộ cho tôi. Có thể là cuộc gọi từ dưới núi đó. Triệu đạo trưởng cũng nghiêm nghị gật đầu. được. ao yên tâm, trương đạo trưởng mở điện thoại, vừa nhìn thấy số điện thoại hiện lên là cố đại sư, này, sao lại là cố đại sư? cô ấy bị rơi điện thoại à? lão kinh ngạc ấn nút nghe, đặt lên tai, à à alo, trương đạo trưởng đấy à? chào không? gần đây có khỏe không? trương đạo trưởng ngây ngốc. Ờ, tôi là uh, uh. tôi bắt được mấy con quỷ rất lợi hại đấy tôi muốn bán ông có mua không trương đạo trưởng trợn mắt nhìn điện thoại di động sau đó lại ngẩng lên nhìn về phía ngọn giả sơn đột nhiên nghe thấy bọn tiểu quỷ bay trên trời kinh hãi kêu to cuống cuồng chạy trốn không biết là mình nhìn thấy hình ảnh kinh khủng gì lý bộ trưởng thấy trương đại trưởng ngây ngốc thì hỏi có chuyện gì vậy Trương đạo trưởng lau mặt Một lời khó nói hết Nhìn sang Lý Bộ trưởng Lồ rồi nói vào trong điện thoại ở Mua Tụi tôi mua hết Nhưng con quỷ lần này tôi bắt Có lợi hại đó Cho nên giá hơi đắt đấy Bị cô gái tóc dài túm ở trong tay Quỷ vương vô vọng vùng vẫy Hắn không nghĩ tới Mình lại bị đem bán Hơn nữa lại còn bị bán rất đắt Cô gái tóc dài này thật đáng ghét Đáng ghét hơn cả người hắn gặp mấy chục năm trước Ờ đặt sao đắt lạ là, là Đúng lúc bọn trương đạo trưởng Xông tới ngọn giả sơn Liếc mắt thì thấy cô gái tóc dài lạnh lẽo Uy nghiêm đang đứng đó Trong tay đang cầm một nửa con quỷ vương Thân thể của quỷ vương bị mất một nửa Cánh tay cũng bị mất Dưới chân còn thiếu đi mất một nửa cái đầu Bụng và hai chân Phải dựa vào một chút thịt cổ cố gắng giữ được nhân dạng. ở dưới chân của cô gái còn dẫm hai con quỷ, một là quản gia, một là đại thẩm. giờ khắc này cũng ủ rũ. ở trên mặt đất còn có một đống quỷ nô đang nằm la liệt siêu vẹo. cố phi âm đứng đó, mái tóc dài phiêu giật, một tay cầm điện thoại di động, gọi điện cho trương đạo trưởng. alo, alo trương đạo trưởng. Ông đang làm gì đây Ông đang bận à Không tiện nói chuyện à Hay là ở đây không có sóng nhỉ Alo Bọn Trương Đạo Trưởng và Thiệu Nhất Chu trợn mắt Chỉ thấy Cô Phi Âm đứng đó âm chầm Ánh mắt cao lại như suy nghĩ Sau đó cô nói Này Alo Thế con to 50 tệ Con nhỏ 40 tệ được không Alo Sao không trả lời gì Hay là mình ra giá đắt quá nhỉ? Bị cô gái túm ở trong tay Quỷ vương không nhụn nhịn được Thân thể run lên Lúc này miệng của hắn đã bị đánh đến vẹo sang một bên Một chữ cũng không nói được Chỉ còn lại đôi mắt u ám Đang đảo Không biết tại sao lúc này Trong quỷ vương lại có chút đáng thương Không còn uy phong nữa Bọn tiểu quỷ một lần nữa kinh hãi Dường như là chúng nó nhìn thấy con thú dữ Bây tiều quỷ điên cuồng chạy trốn Chúng mày ơi Cô gái này là cái gì vậy Cô ta thật là đáng sợ Lại đem bán cả đại vương Không chỉ là đại vương đâu Cả đám th thủ hạ của đại vương cũng bị bắt Cô này thật lợi hại đó Này chúng mày có nhớ trước đây Có một con quỷ nói Ở bên thành phố A Có một con buôn quỷ Rất kinh khủng không Quỷ tầm thường rơi vào tay cô ta Không có cơ hội phản kháng Phạm là quỷ rơi vào tay cô ta đều không nhận được kết quả tốt Thầy Không phải là người này đó chứ Không thể nào Khủng bố như vậy sao Chỉ bằng Chúng ta vào giúp lui đi Đừng xem trò vui nữa Tao sợ quá Đại vương còn không phải là đối thủ của cô ta Chúng ta nhất định càng là không phải đâu Đi đi đi đi Chúng ta đi nhanh thôi Tránh xa cô gái này càng xa càng tốt Tao muốn đi về, tao về mách ông bà tao, bảo bọn họ trốn đi. Tuyệt đối đừng để cô gái này bắt được, nếu không sẽ rất thảm. Trong lúc nhất thời, bầy quỷ ở trên trời dồn dập chạy trốn. Chỉ sợ cô gái kia ăn xong đại vương thì sẽ đến lượt bọn chúng. Hơn nữa, con buôn quỷ này cực kỳ lợi hại, còn là một kẻ nhẫn tâm. Bọn họ không đống lại cô ta, không tài nào đống nổi, cho nên chỉ có thể bỏ chạy. Ngay cả những con quỷ nô Nguyên bản đang đánh nhau Với bọn trường đạo trưởng Vừa nhìn thấy vậy thì sững sờ Quay người mà chui xuống đất bỏ chạy Này Kỳ thực quỷ vương giết người Vốn dĩ là sai rồi Nhưng ta không dám nói Ta sợ bị quỷ vương ăn Cô gái tóc dài tuy rằng Ăn quỷ vương Nhưng cô ta cứu người đó. Cô ta cũng không có đáng sợ như vậy chứ. Bốn con tiểu quỷ lúc nãy cõng cô gái tóc dài lên nối. Bây giờ mới vỗ chán. Ấy, hơn nữa là chúng ta đi cùng với cô ta lâu như vậy. Nhưng cô ta đâu có ăn thịt chúng ta đâu. Quỷ vương là quỷ tu ác. Chúng ta làm sao có thể giống hắn. Tuy rằng tao cũng cảm thấy cô gái tóc dài này cũng không có kinh khủng như là là chúng ta đang nghĩ đâu bất luận là bầy quỷ nói như thế nào thì danh tiếng của cô gái tóc dài này quả thực lần này vang xa chấn động quỷ ở trên núi này nghe tên cô sợ đến mất mật danh tiếng con buồn quỷ càng truyền đi xa bất luận thế nào nếu như gặp cô ta thì tốt nhất là đi đường vòng đi bọn quỷ đã rời đi bỏ lại thôn trang vốn dĩ đang náo nhiệt Nay im phăng phắc, giờ khác này lại trở lại âm lãnh lạnh lùng. Cô Phi âm rốt cục đã ăn no, ợ lên một tiếng. Sáng nay cô ăn một bát mì chua cay, buổi trưa chỉ ăn có mỗi hai cái bánh mần thầu, tối còn không ăn cơm. Lúc leo núi, ăn nốt hai cái bánh còn lại từ trưa, bây giờ đã đói lắm rồi. Vụ Vì vụ cướp tiền lì xì cho nên cô mới nhẫn nhịn, không nghĩ tới khi ở đây cô đang đói gần chết. Thì có con tiểu quỷ đưa tới cửa, con tiểu quỷ đó thật thơm, vừa vặn có thể dùng lấp bụng, ăn một nửa giữ một nửa, đem bán lấy tiền. Vừa nãy cô đói đến mức, trực tiếp ăn luôn nửa cái đầu, suýt chút nữa đã quên là mình đến đây để tham gia hôn lễ. May mà cô nhớ lại kịp, kéo con tiểu quỷ đó vào một góc, lén lút ăn, còn bịt luôn miệng của nó, như vậy nó sẽ không kêu lên. Thế nhưng không biết hồn lễ đã tiến hành đến giai đoạn nào. Không hề có một chút âm thanh. Cô nhấc đầu con tiểu quỷ xoay xoay mấy vòng. Ở trong lòng cảm thấy việc này làm chậm trễ thời gian đi kiếm lì xì của cô. Có lẽ hồn lễ đã làm xong rồi. Cũng không biết là bốn người bạn nhỏ lúc trước khiêng cô lên núi bây giờ đã trốn đâu mất tiêu. Nhất định là đã mải cướp tiền lì xì quên cả cô rồi. Thật là xấu xa. Cô đảm mấy cái, vào người mấy con quỷ đang nằm lăn lóc trên đất. Đáng tiếc lúc này không có dây, nếu không cô có thể trói chúng lại. Bọn trương đạo trưởng bây giờ cũng đã khôi phục lại khỏi cơn khiếp sợ. âm lao mồ hôi ở trên chán, đi đến cùng kính chắp tay. cố cố đại sư đa tạ ơn cứu mạng của cô. Con ác quỷ này rất lợi hại. Tôi không có biện pháp bắt nó. lần này phiền cô mới bắt được, bằng không chúng tôi không biết phải làm sao. Bọn triệu đạo trưởng lý bộ trưởng còn kích động hơn cả trương đạo trưởng. Đêm nay bọn họ bị rơi vào hiểm cảnh, suýt chút nữa đi đời nhà ma. cố đại sư, chúng tôi rất là cảm kích ơn cứu mạng của cô. thẩm việt cười cười nhìn cô gái tóc dài một thân lạnh lùng, nhưng lại rất thân thiết. thiệu nhất chu và hạ giao đều sợ đến ngây người. Không hiểu cô gái tóc dài này Là Cố Đại Sư hay sao Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Trương Đạo Trường Hình như rất quen thuộc với Cố Đại Sư Thẩm Việt nhỏ giọng Này này Các người đừng có nghi ngờ Cố Đại Sư là người rất tốt đó Trước đây tôi ở trên máy bay cũng gặp tình huống tương tự May mà có cô ấy Chúng tôi và những người trên máy bay mới có thể sống được Bằng không lúc đó Chiếc phi cơ đó sẽ như ba 370 đó Thiệu Nhất châu và Hạ Giao ngơ ngác gật đầu, nhốt nước miếng. Tuy rằng nói thì nói như vậy, nhưng bộ dáng của cố đại sư này thật sự rất đáng sợ. Thiệu Nhất Chu thậm chí cảm giác, ở trên người của đối phương có khí tức giống như quỷ vương họ trang. Thoạt nhìn là người tốt, nhưng kỳ thật là nham hiểm độc ác. Cố phi âm nhìn sang, thấy bóng dáng người đi tới. Chỉ là mắt cô bị mờ không nhìn rõ, nhưng nghe âm thanh rất quen. Cô kinh ngạc. Trương đạo trưởng vừa mới gọi điện mà ông đã đến đây rồi, nhanh thật. À, à, à, à, à, à, cố đại sư, chúng tôi chúng tôi đến đây được một lúc rồi. Ấy, vừa hay. Mồm cô nói tay nhấc nhấc con quỷ rách giới. Ở trên mặt có chút thành khẩn. Con này năm mươi tệ, còn bọn nằm ở đây thì đều 40 tệ. Là một con to, 17 con nhỏ. Tổng cộng là 730 tệ, ông chuyển khoản hay là lấy tiền mặt? Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng nhìn nhau, sờ sờ túi, phát hiện ở trên người bọn họ cơ bản là không có mang theo tiền lẻ. Trương đạo trưởng nói, à, à, à, "Chúng tôi không mang theo tiền, à, chuyển khoản qua điện thoại di động được chứ?" Cố Phi Âm đương nhiên nói là được, cái gì mà chẳng là tiền. Bọn họ biết Cố đại sư quen bán quỷ, Thẩm Việt cũng biết, vì lẽ đó Còn không có khiếp sợ lắm Miễn cưỡng có thể tiếp thu Thiệu nhất châu và hạ giao lần đầu tiên mới thấy Giờ khắc này họ đều cả kinh trợn mắt Mẹ nói chứ Đây là cái chuyện gì vậy Lại có thể đem cả quỷ ra mà buôn Huống chi Đây là quỷ vương nó Là một ổ quỷ đó Bọn họ ngây ngất cảm giác mình như là nằm mơ Đương nhiên mấy con quỷ này Bị bán phá giá 730 tệ Đầu óc cũng đang ngơ ngẩn Trương đạo trưởng chuyển cho cố đại sư 730 tệ Tuy rằng 730 tệ là quá ít Diệt một con quỷ vương Bọn họ lĩnh thưởng đâu chỉ có thế Thế nhưng vì cố đại sư có lòng tốt Chắc chắn là cô chẳng coi trọng chút tiền này Cho nên mới tùy tiện đòi 730 tệ Dù sao lần trước Bắt cả đám quỷ mặt người Cô lại chỉ lấy có 78 tệ Lúc này trương đạo trưởng nhìn quỷ vương rách giới cảm giác như có chút không thể tin nổi. Quỷ vương thực sự đã bị bọn họ thu phục hay sao? Ông nhìn thấy cố đại sư và quỷ vương đánh nhau. Quỷ vương bây giờ dáng vẻ bê bé bết, Lại có những con tiểu quỷ nằm la liệt kia. Chỉ sợ cục diện lúc đó còn kinh khủng hơn nhiều. Có thể bắt được quỷ vương thì cố đại sư chắc là cũng phải trả giá rất lớn. Bởi vì quỷ vương bị bắt, bầy quỷ tụ tập ở đây. sợ đến mức bây giờ tất cả đã bỏ chạy tán loạn nguy cơ đe dọa thành phố đê rốt cục cũng được giải thẩm việt và thiệu nhất chu hạ dao cũng đều tìm được bọn họ có thể thở phào nhẹ nhõm cố phi âm lúc này thu được tiền con mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động mơ mơ hồ hồ nhìn thấy là mấy con số cô cao hứng này cho ông tôi đi tranh lì xì đây các ông biết là hôn lễ bái đường ở đâu không tôi mới tranh thủ không biết là kết thúc hôn lễ chưa nữa tất cả mọi người sững sờ ờ, ở, ở, có lẽ là đám cưới không tiếp tục được đâu cố phi âm cả kinh không được tại sao đã tổ chức hôn lễ được một nửa rồi lại thôi à hay tôi nghĩ tại sao không thấy có âm thanh gì hóa ra là vì hôn lễ bị hủy bỏ sao thẩm việt không nhịn được hắn bật cười nhìn quỷ vương đang bị trương đạo trưởng túm trong tay Rồi sau đó lại nhìn sang Thiệu Nhất Chu Ăn mặc áo tân nương đỏ Mới nói <cười> Chú rể Phạm tội bị bắt Cô dâu đào hôn Vì lẽ đó cho nên là đám cưới không tổ chức được nữa Lúc này Chú rể họ Trang và cô dâu Thiệu Nhất Chu Cũng trợn mắt Cố phi âm cảm thán Đám cưới cũng có thể khúc chết như vậy sao Tuy rằng không thể cướp lì xì Nhưng cũng may cô đã kiếm được hơn một vạn Bây giờ lại có thêm được 730 tệ Thôi thì cũng coi như là không uổng Cô đi một chuyến Hết tập 20. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái đám cưới rất là thú vị. Và một cái màn tranh lệch xì của chị Cố cũng quá là chất. <cười> chị Cố luôn làm cho chúng ta không thể nào mà nhịn cười được. Bởi cái sự ngây ngô đến kỳ lạ của chị Cố. À, chúng ta sẽ chờ đợi xem là tập sau thì chị Cố trở về thành phố sẽ gặp những điều gì khác. Xin chào và hẹn gặp lại.